Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông bà nhị nhau kinh ngạc Cứ nữa rằng thằng con trai cầu tử sẽ phản kháng dữ rồi và đã áp dụng mọi biện pháp tâm lý từ nhẹ đến nặng thuyết phục Hoặc chỉ ít nếu có đồng ý thì cũng phải dăm ngày nữa mới khởi hành đến nơi ở mới Không ngờ đang chỉ cần 5 phút Chứ có lúc nào đứa con trai quý báu của ông bà thôi gây hỏi kinh ngạc cho cha mẹ Đến nỗi nhiều lúc ông Vinh Còn trận này giấy tí kỳ quạc rằng, nếu không có sự hiện yếu của vụ phương đang trên trận ra, hàng cuộc đời ông ta sẽ yên à bình an và sung sướng hơn rất nhiều. Thực tế, đang chỉ cần 4 phút, y nhất vào ba lô hai bộ quần áo bất kỳ tìm tới trong tổ. và đối tất đã được chỉ giúp việc lồng tròn vào nhau, và mấy chiếc của nó cũng được góp gọn ghẹ ngăn riêng. Sau đó mở khóa ngăn kéo, nhét thêm một sức tiền vào trong ví, đoạn lật vài thứ giấy tờ nguyện trang, rút ra một chiếc hộp chữ nhật, bằng bàn tay, nằm đặc quý nhân tạo, ống à theo kiểu thổ nhị kỳ. Y mở hộp kiểm tra mọi thứ bên trên, rồi nhồi nó vào bà lộ. Con đã sẵn sàng, khi đứng trước mặt hai vị phụ mẫu, đôi mắt ủ rũ vô hồn. Ai xe chờ ngoài rồi con? Bà mẹ lắp bắt. Hứa nước mắt khi nhận ra con mình xanh sao Tái nhận Như một bệnh nhân đã chuẩn bị đi đến hồi kết Nghi từ chối động tác âu yếu của mẹ Và lỗi lỗi đi thẳng ra cửa Từ đó im lặng suốt 2 tiếng Cho đến lúc chiếc ô tô Với người lái xe Hiểu việc đi lên tận đỉnh nối Vịnh An Và dừng lại Trước một khuôn viên tôn giáo bẻ thế Cảm ơn anh về được rồi Nghi nói cọc lắm với người lái xe đang quy định muốn đưa cậu ấm con ông chủ vào tận sân chủ bản giao nghiêm chỉnh rồi mà dám quay về. Y làm im, nhìn giấy tường bao màu sáng chạy dài trên tỉnh núi, đứng bức thành chỉ kiên cố bảo vệ cho một cơ ngơi đồ sổi bên trong. Hai đêm cổng gỗ đen dài in hình đài sen và chữ nôm chạm nổi cũng im lên như cậu thầy. Tiếng là chùa, Nhưng cả ngày lớn đêm, an lạc không bao giờ mở cửa. Phật tử đi thăm quan đều phải bấm chuông. Người đạc xe hiểu người xe hiểu việc hẳn đã đến đây nhiều lần. Gã vội vã tiến lại gần cánh cổng và bấm chuông. Tức thì cửa tự động mở ra. Ý kinh ngạc nhìn quân viên tấp nặng những nhà sư mặc áo tía đang xếp hàng đi dọc theo những bánh xe pháp luân bằng đá. Thế trên trăng dọc trời những lá cờ lam trắng đỏ vàng Và những ký tự bùa chú khảm trên vách đá Gian thờ của bậc đá Nhìn từ ngoài, người như bóng viết Đã muốn quỷ sụp trước Biển điện thanh thang, lộng lẫy như cung điện Với các vách trần cao vội Trang trí sẵn sữa Đồ hình vũ trụ người luôn Quyền lực tôn giáo thể hiện qua những bức tượng khổng đồ Bằng đồng tiền Phái mật tộc Y nhận ra rằng không chỉ có các nhà sư Mới mặc cả sang màu tím Mà cả rất nhiều Phật tử Cũng vận quần áo tía Đang đi lại trong sân chùa Nghe tình chuông đổ Giữa chơi yên tĩnh Những giọng người lập tức túa ra Từ gian phòng trong mấy lô nhà Hai tầng phía tay phạm Các tòa nhà sơn trắng mái bằng có màu tía trong nhanh nhát khách sạn Nếu như không có những hoa văn in Trên cột hành làng Và những lá cờ nhỏ Hình chữ nhật Bốn màu trắng dây Trên các hàng hiền Các Phật tử không như ý tưởng Thậm chí nhiều người vẫn trẻ hơn Tất cả mang dáng vẻ trí thức sùng đạo Và nhìn qua đã biết Là những kẻ có tiền Ông Vinh Cũng đã nói sơ qua cho biết rằng Nhiều người phải đăng ký trước từ nhiều tháng Để được lành một chỗ trong an lạc tu tập Núi Vinh An là một khu nghỉ mát và từ cổng chùa xuôi xuống núi vài khúc mặt đã biến thành một thế giới khác hẳn. Với tiếng ồn ào pha tạp của thị dân đủ mọi thành phần, đổ về đây nghỉ mát và những thân hình nồng lỗng trong vẻ bơi ngoài trời. Đúng lúc ấy, một vị cao tăng, có vượt mặt yên bác và vóc dáng đáng kính, bước đi chậm chậm về phía điện chính. Tất cả sư sãi và phật tử theo phản xạ lùi ra hai bên. Galatia hiểu việc thị thầm, Đại sư Thích Quảng An đang giờ làm lễ nên mình chờ một chút. Y nhẫn nại ngồi xếp trên bậc thèm chờ đợi, mặc kệ những tiếng cầu nguyện ngân nga vọng ra từ điện thờ một cách hoài linh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net